chào mừng các bạn đến với tập thứ 157 của bộ truyện việt lão quái kỳ án trong tập trước trác thiếu quân bị hà độc mạng tính người anh cùng mẹ khắc trà thì tự bắn vỡ đầu trong phòng nhà họ trác như chim sờ cảnh công thuê vệ sĩ vây kín vòng trong vòng ngoài những con kền kền đang lăm le tài sản nhà họ thì mừng không khép được miệng sau đám tang của triều chính phi sự việc vẫn chưa dừng lại rất thủ mò và tận nhà bắn lính thiếu quân May mà cái tay đột biến của viên màu giã bắt được viên đạn. Thấy sự việc vẫn không ngừng leo thang, viên bảo thạch lỗi, tìm hiểu kỹ về Triệu Chính Phi. Đế ra thân thế anh này chẳng phải tổng tài ăn sung mặc sướng. Từ nhỏ bố ruột giết người phải đi tù, mẹ vì nuôi con phải phiêu bạt giang hồ làm gái. Những tưởng cuộc đời bà Nghĩa Mai sang trang khi gặp ông trác, nhưng không ngờ quá khứ mãi đều bám. Khi Triệu Cầm Bưu được ra tù, Tên chồng cũ khốn nạn này mò sang tận nước mờ tống tiền mẹ con bà chác. Thạch lỗi bào trà ruột gã mà khốn nạn như thế, thì gã làm thịt lâu rồi, chứ không có để tống tiền lần sau đâu. Lúc này thì chắc thiếu quân dân nhớ lại nguyên nhân vì sao mình bị ngã khi leo núi rồi nằm liệt giường. Chuyện đó là vì đâu? Sự thật mà mấy năm nay cả nhà họ chác cố che giấu là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Từ nhỏ chắc thiếu quân đã sống một cuộc sống ưu việt, không có bạn bè thật sự. Nếu bắt buộc phải tính theo thời gian quen biết dài hay ngắn, thì tôn phóng cũng được coi như một người bạn của cậu ta. Bởi vì cha mẹ hai bên có quả lại làm ăn, cho nên cậu ta đã quen cậu nhóc mập mạp đeo kính này từ rất sớm. Lúc ấy thực lực hai nhà tôn chắc tương đương lại là đối tác làm ăn, nên quan hệ giữa chắc thiếu quân và tôn phóng cũng không có tình trạng ai nịnh bợ ai. Sau này, Hai người còn hẹn nhau cùng ra nước ngoài du học. Trong ấn tượng của chác thiếu quân, quan hệ giữa cậu ta và Tôn Phóng xem như thân nhất trong số mấy người bạn. Lúc ấy, chắc thiếu quân rất hàm chơi. Cậu ta và Tôn Phóng hứa hẹn với nhau rằng ra nước ngoài rồi sẽ không để lộ ra cho bất cứ ai biết ra cảnh thật của hai người bởi vì cậu ta cảm thấy chỉ có đóng giả làm con nhà bình thường mới có thể làm quen được bạn bè Trần Chính. Sự thật chứng minh cách của chác thiếu quân đúng là rất có ích. Cậu ta và Tôn Phóng nhập học không bao lâu đã kết bạn được với mấy người có cùng sở thích hợp nhau. Đương nhiên bọn họ chính là 5 nạn nhân còn lại. Ngô Vũ Phòng, Diệp Hải Nhi, Tiền Bác Vũ, Trần Triều Huy và Trương Thành Kiệt. Vì tất cả bọn họ đều thích leo núi và dã ngoại ngoài trời, cho nên họ cùng tham gia cầu lạc bộ leo núi của trường. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, bọn họ sẽ cùng thử thách từng đỉnh núi, tùy theo ý thích của bọn họ. Bởi vậy đối với chắc thiếu quân mà nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu ta. Sau khi họ tốt nghiệp về nước, chắc thiếu quân cảm thấy tiếp tục giấu giếm thì thật sự hơi khó chấp nhận nổi. Vì vậy cậu ta và Tôn Phóng nói sơ lược về tình hình gia đình của hai người với các bạn. Tuy ban đầu tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, nhưng dù sao cũng đã chơi cùng nhau 4 năm, hiểu biết tính cách của nhau rồi, cho nên cuối cùng cũng không ai tức giận, chỉ chấn lột chắc thiếu quân và tôn phóng mở bữa tiệc lớn, rồi coi như cho qua chuyện này. Mấy năm sau đó, cách thức trời trùng giữa bọn họ không hề thay đổi gì, chỉ cần họ rảnh rỗi là sẽ chạy khắp cả thế giới, cùng nhau leo núi, cùng nhau du lịch. Tóm lại từ tận đáy lòng, chắc thiếu quân cảm thấy khi ở bên họ, mình sống vô cùng nhẹ nhàng. Nghe đến đó viên mộc giá thắc mắc Nếu tình cảm giữa bọn họ thân thiết như thế Vậy lúc bọn họ lần lượt qua đời Chắc thiếu quân có cảm nhận gì? Trác thiếu quân ngẫm nghĩ rồi đạp Tôi thật sự không rõ lắm về chuyện này Mặc dù tôi có thể đọc được toàn bộ ký ức trước kia của cậu ta Nhưng mà lại không thể đọc được cảm nhận của cậu ta ngay lúc đó Đây cũng là lý do tại sao khi tìm cơ thể mới Tốt nhất là chọn không thân không thích Bởi vì dù tôi có thể mang theo ký ức của họ, lại không thể nào đồng cảm với ký ức của họ. Nhưng mà theo tôi suy đoán, chắc thiếu quân át hẳn là rất đau lòng. Nhưng lúc ấy cậu ta luôn ở trạng thái hôn mê. Sau khi ý thức của cậu ta tỉnh, thì người lại tê liệt nằm trên giường. Tất nhiên cũng không làm được gì. Có lẽ đây là lý do cậu ta cứ khăng khăng muốn chọn được chết không đau đớn. Nhưng viên mộc giả lại lắc đầu. Không đúng... Nếu chắc thiếu quân có quan hệ rất thân thiết với mấy người này, tại sao bọn họ lại muốn bắt tay nhau để hại cậu ta thành ra như vậy? Chắc thiếu quân cũng thấy khó hiểu. Ờ đúng vậy, suốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này viên mộc dã cúi đầu nhìn cuốn album và phát hiện, mặc dù những tấm ảnh cũ này nhìn như chụp khá tùy tiện, nhưng cảm giác màn ảnh lại rất mạnh, ắt hẳn là được chụp bằng máy ảnh SLR chuyên nghiệp. Hơn nữa tất cả đều được chụp nhanh, Thậm chí có mấy tấm còn là chụp chung 7 người họ ở bên nhau khi dựng lều. Cho nên viên mộc giã đoán, có người khác chụp những tấm ảnh này. Nghe xong ý kiến đó của viên mộc giã, chắc Thiếu Quân cũng tỏ ra kinh ngạc. Ý của anh là lúc ấy ở hiện trường còn có người khác nữa chịu trách nhiệm chụp ảnh, chứ 7 người bọn họ giá ước. Đúng, những tấm ảnh chụp chung hầu như đều là chụp nhanh. Chụp hẹn giờ sẽ không có được hiệu quả như thế. Cho nên chắc chắn có người thứ 8 Chắc Tiểu Quân lập tức tỏ về mờ mịt Nhưng tôi không thấy người này Trong trí nhớ trước kia của cậu ta mà Có thể nào là người dẫn đường Hay đại loại vậy không Ai ngờ chắc thiếu quần lại nói chắc chắn Nhóm bọn họ chưa bao giờ cần người dẫn đường Khi leo núi Càng không đưa người chuyên phụ trách chụp ảnh đi cùng Viên mục giã nhíu mày Vậy lạ đấy rút cuộc người chụp ảnh là ai? Hơn nữa qua cách chụp giống nhau của những bức ảnh này có thể nhận ra người đó đáng lẽ phải luôn đi theo bên cạnh bọn họ từ hồi còn đi học. Trác Thiếu Quân ngẫm nghĩ rồi nói: nếu là thế tôi nghĩ Át thần có người biết đó là ai đấy. Tôi cho anh cách liên hệ của cậu ta. Đến lúc đó anh đi gặp cậu ta bằng danh nghĩa của Trác Thiếu Quân là được. Trác Thiếu Quân nói người này là đàn anh cùng câu lạc bộ của bọn họ thời đại học Tề Nhất Minh. cũng là người dẫn bọn họ vào câu lạc bộ leo núi. sau này lúc họ học năm 2, tề nhất mình đã tốt nghiệp về nước. nếu đúng cái bóng này luôn đi theo cạnh bọn họ từ thời đại học, nhất định tề nhất mình sẽ biết thân phận thật của hắn rốt cuộc là ai. nhưng điều khiến viên mộc giả và chắc thiếu quân nghĩ trăm lần cũng không ra, lần nếu thật sự có người như vậy tồn tại, tại sao chắc thiếu quân có thể quên hoàn toàn được cơ chứ? Khi tệ nhất mình nhận được điện thoại của viên mục giã, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì qua tin tức, anh ta cũng đã biết tình trạng gần đây của Trác thiếu quân không tốt cho lắm, nên không ngờ vào ngay lúc này cậu ấy lại nhờ bạn đến gặp mặt mình. Để chứng minh mình đúng là bạn của Trác thiếu quân, viên mục giã còn cố tình cầm một tấm ảnh chụp bọn họ hồi vừa mới quen theo. Khi tệ nhất mình nhìn thấy tấm ảnh cũ đó, Cậu ta lập tức cảm thán về những năm tháng tuổi xuân của mình năm xưa. Cậu ta tiện tay chỉ vào cảnh nền trong tấm ảnh và nói Chỗ này là câu lạc bộ leo núi của trường học. Nó được chụp từ năm bọn họ mới vừa vào câu lạc bộ cơ. Thật ra lúc ấy tôi đã có cảm giác cái tên chắc thiếu quần này khá quen tai, Nhưng thấy cậu ấy ăn mặc rất bình thường. Nên còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Viện mộc giã cười nhẹ. Lần này chắc thiếu quân nhờ tôi đến đây tìm cậu Là muốn hỏi xem cậu còn giữ những hình ảnh và tài liệu của câu lạc bộ leo núi năm đó không Trước mắt trong tay cậu ấy cũng chỉ còn lại có tấm ảnh này Cho nên luôn cảm thấy tiếc nuối Tên nhất minh thở dài ai da, đúng vậy Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngồi Mà đã cảnh còn người mất Năm đó nhóm 8 người bọn họ rất khí vách hàng hái Không ngờ Giờ đây chỉ còn lại một mình chắc thiếu quân trên đời. Vừa nghe Tề Nhất Minh nhắc tới là nhóm 8 người, viên mục giã bèn cố ý hỏi. Nhóm 8 người ư? Nhưng không phải trong tấm ảnh này chỉ có 7 người thôi sao? Tề Nhất Minh cười lắc đầu. À, bởi vì anh không tính người chụp ảnh là kiều viêm. Trong nhóm 8 người, sự tồn tại của cậu ta... Ờ, uh, không mạnh lắm. Luôn lặng lẽ tránh sau lưng chụp ảnh giúp mấy người bọn họ. Mặc dù cậu ta vô cùng thích nhấp ảnh, nhưng bản thân lại rất ít xuất hiện trong ảnh. Kiều Viêm Viên Mộc Giã khẽ lầm nhầm lại cái tên hơi xa lạ này. Tề Nhất Minh gật đầu. Đúng vậy, chính là Kiều Viêm. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao cậu ta lại dính lấy mấy người đó. Tuy nhìn từ bề ngoài, hoàn cảnh gia đình của bọn Ngô Vũ Phong cũng đều rất bình thường. những tốt số gì gia đình vẫn có thể cho bọn họ phí sinh hoạt. Hề, hey, nhưng kiểu viêm lại khác. Cậu ta thi vào với thành tích hàng đầu. Gia đình không có nổi một đồng để cho cậu ta đi học. Phí sinh hoạt mỗi năm đều dựa vào học bổng. Ngoài ra, hờ, còn phải ra ngoài, vừa học vừa làm mới đủ. Nhưng mặc dù là vậy, cậu ta vẫn có thể bớt thời gian cùng đi leo núi với bọn trác thiếu quân. Cậu nói xem, có phải tiền đó rất lợi hại không? Từ giọng điệu của Tiền Nhất Minh, Việt mục giả có thể nhận ra quan niệm giải cấp rất mạnh, xem ra đây cũng là lý do mà anh ta không bao giờ có thể trở thành bạn bè thật sự với nhóm tám người kia. Cậu bèn thuận miệng hỏi, vừa rồi anh nói trong nhóm tám người trừ thiếu quân gia, tất cả đều đã không còn nữa ư? Kiều Viêm qua đời như thế nào? Ai già? Chắc là khoảng nửa năm trước tai nạn lần đó của trác thiếu quân. Nghe nói cũng là sự cố khi cả bọn cùng đi leo núi. Nhưng mà tôi cũng không quen thân với kiểu viêm cho lắm. Chẳng qua là năm kia tham gia họp mặt bạn học nên mới nghe nói thôi. Mặc dù Tề Nhất Minh không thể cung cấp quá nhiều thông tin về kiều viêm, nhưng ít nhất có thể chứng minh thật sự có một người như vậy tồn tại. Sau đó Viên Mộc Giã quay về với Tề Nhất Minh. để lấy một vài tài liệu hình ảnh năm đó. Kết quả tìm mãi, cuối cùng chỉ thấy được khuôn mặt hiếm hoi xuất hiện của kiểu viêm trong một đoạn video. Đó là một cậu trai thoạt nhìn khá chín chắn. Dù cậu ta chỉ dừng lại ở trước màn ảnh chưa đến 2 phút, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta là người có tính cách dịu dàng, lạc quan và rộng rãi. Mà chắc thiếu quân thời sinh viên lại lóa mắt như một con công, không những đẹp trai mà còn là hotboy toàn năng. Vừa biết đánh đàn vừa thích thể thao, con gái nhìn thế là mê mệt. Sau khi trở lại nhà họ Trác viên mộc giã mở đoạn video kia cho Trác thiếu quân xem, hỏi hắn còn nhớ kiểu viêm không. Trác thiếu quân dừng hình ảnh ở đoạn kiều viêm xuất hiện, rồi sững ra một hồi lâu. Mãi đến khi viên mộc giã quay qua nhìn hắn, thì mới phát hiện hắn đang lặng lặng rơi nước mắt. Cậu hơi kinh ngạc hỏi. Cậu! Sao lại khóc? Cậu đã nhớ ra điều gì rồi hả? Ai ngờ nghe vậy. Đầu tiên chắc thiếu quân lau vệt nước mắt trên mặt, sau đó lại lắc đầu đáp. Tôi chưa nhớ ra gì cả. Viên Mộc Giã cảm thấy khó hiểu. Vậy cậu khóc cái gì hả? Chắc thiếu quân nghĩ ngợi rồi nói. Ờ, chắc là cái cơ thể này nó đang khóc đấy. Mặc dù cậu ta đã quên sạch một vài chuyện. Nhưng khi lại được nhìn thấy ngọn nguồn đã khiến cậu ta buồn khổ, thì vẫn không kìm được mà bật khóc. Thế thì xin hỏi cơ thể mới của cậu, cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy kiều viêm hay là khi nhìn thấy hình ảnh của nhóm 8 người trước kia mới buồn bã? Hề, nói thật, tôi cũng không phân biệt được rõ ràng lắm. Tóm lại, cậu ta cảm thấy rất khổ sở khi xem đến đoạn hình ảnh này. Viện Mộc giả đành về tất đoạn video kia trước. sau đó xoay người rút một tờ khăn giấy đưa cho chắc thiếu quân. Lòng nước mắt trên mặt trước đi, trông khiếp quá. Theo lý mà nói, nếu một người vì quá đau khổ nên mới quên mất ký ức trong một khoảng thời gian là rất bình thường. Nhưng mất trí nhớ mà có tính trọn lọc giống như chắc thiếu quân lại khá khó giải thích. Chắc thiếu quân nhận khăn giấy lầu khô nước mắt trên mặt. Cậu ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện hồi đi học. nhưng lại xóa bỏ tất cả ký ức về mỗi kiểu viêm. Điều đó chứng tỏ nhất định người này có liên quan mật thiết đến cả câu chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viên mộc giã vẫn gọi điện cho thạch lỗi, nhờ gã thêm kiểu viêm vào danh sách điều tra. Hơn nữa còn nói với gã, người này mới là đối tượng điều tra trọng điểm, đặc biệt là phải điều tra rõ nguyên nhân chết thật sự của cậu ta. Thạch lỗi trách móc trong điện thoại. Ôi trời ơi Cậu không thể cho tôi điều tra một người sống à Mấy ngày nay toàn điều tra người chết thôi Quá đen đủi <cười> Ai bảo thạch lỗi anh giỏi lắm cơ Cả hai giới sống chết đều xử lý được cơ mà Sau khi cúp máy của thạch lỗi Viên mộc giả phát hiện chắc thiếu quân hơi ngẩn ngơ Cậu bèn thử hỏi Sao vậy Nhớ ra cái gì hả Chắc thiếu quân lắc đầu Chỉ là mấy hình ảnh linh tinh thôi Vừa rồi tôi thử chữa trị ký ức thiếu hụt của trác thiếu quân lần nữa Nhưng bộ não của cậu ta chống đối ghê lắm Tôi đành phải ngừng lại Nếu tiếp tục có lẽ sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn về hệ thống ký ức của cậu ta Vừa nghe vậy viên màu dã vội vàng nói Thế thì thôi đi, thuận theo tự nhiên đi Có thể tự nhớ lại, dĩ nhiên là tốt Nếu thời sự không nhớ ra cũng không cần nếp Chúng ta cứ chờ tin từ phía thạch lỗi đi Chắc thiếu quân gật đầu, sau đó tiếp tục lật xem những bức ảnh cũ trước kia. Ai ngờ cậu ta xem một hồi, ruột đột ngột ngẩng đầu nhìn viên mộc dã. Này, anh cảm thấy liệu có khả năng này hay không? Là bởi vì lý do nào đó mà chắc thiếu quân hại chết kiểu viêm. Để báo thủ cho kiểu viêm, những người còn lại mới lên kế hoạch khiến chắc thiếu quân xảy ra tai nạn rơi xuống vách núi. Cuối cùng lại có người báo thủ cho chắc thiếu quân, bịt miệng tất cả bọn họ. Viện mục giã nói với vẻ khó tin nổi. Sự việc có thể phức tạp như vậy ư? Ây da, e rằng còn phức tạp hơn tôi đoán nữa kìa. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói. Cho dù mọi chuyện là như thế đi, nhưng có rất nhiều chỗ không thông. Trước tiên, chúng ta giả thiết, người báo thủ cho chắc thiếu quân là Triệu Chính Phi hoặc chắc Hải Phòng. Thế tại sao Triệu Chính Phi về tự sát? Tại sao chắc Hải Phong giấu giếm sự thật năm đó với chắc thiếu quân? Chắc thiếu quân lắc đầu một cách bất đức dĩ Tôi cũng không hiểu Lòng người phức tạp quá Cho dù là vì tình yêu trong lòng hay là vì ích lợi cá nhân Sống mà khục khặc với nhau như vậy không mệt ư Thảo nào tuổi thọ trung bình của con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi Ngày vậy Viên Mộc Giã buồn cười quá Vậy mà cậu còn cứ muốn đâm đầu và làm người ư Chắc thiếu quân thể hiện biểu cảm rất khó hiểu. Mặc dù làm người có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng mà cái tốt lại nhiều hơn cái dở. Con người có thể đi lại trên mặt đất một cách tự do không gò bó. Ánh mặt trời, nước này, không khí này, tất cả những tài nguyên tự nhiên quý giá đều có được dễ như trở bàn tay. Nhưng chủng tộc của tôi thì sao? Suốt đời, chúng tôi đều phải trốn ở dưới lòng đất sâu hóng, thậm chí còn phải đồng loại tương tàn để có thể sống sót. đôi khi tôi hay suy nghĩ tại sao cái hành tinh này thiên vị con người như thế. Nhất thời viên mộc giả cũng không thể trả lời câu hỏi của chắc thiếu quân bởi vì không phải tất cả vấn đề đều có đáp án chính xác. Ví dụ như sự sống xuất hiện như thế nào, rốt cuộc thuyết tiến hóa của Darwin có mấy phần thật mấy phần giả, người ngoài hành tinh thật sự đã tới trái đất ư? Tuy nhiên có một điều cậu buộc phải thừa nhận đó là trái đất quả thật vô cùng thiên vị con người. Nhiệt độ không khí vừa phải, môi trường vừa phải, hàm lượng oxy vừa phải, tầng ozone tuy mỏng, nhưng vừa đủ để bảo vệ toàn nhân loại. Chỉ cần những nhân tố đó thay đổi một chút thôi. Đối với động vật khác thì khó mà nói, nhưng đối với con người lại là chí mạng. Có điều là không ai biết sự thiên vị này sẽ kéo dài bao lâu nữa. chiều hôm sau, Thạch Lỗi giao tài liệu mới điều tra ra lò còn nóng hôi hổi cho viên Mộc Giã. Chồng gã hơi mệt mỏi. ai tất cả đều ở đây. Dù có vài chỗ hơi khó giải thích, nhưng cá nhân tôi cảm thấy lý do lúc trước chắc thiếu quân gặp phải tai nạn là do mấy người kia đang giúp cái tên Kiều Viêm báo thù. viên Mộc Giá thiệt thạch lỗi nói chắc như đinh đóng cột thì nhíu mày hỏi. Vì sao anh nói vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Kiều Viêm cũng chết trong tai nạn leo núi ước? Thạch lỗi cười một cách vô cùng mở ám. Những tài liệu này đều được moi móc ra từng chút một từ đám bạn học cùng khóa của bọn họ năm đó. Nghe nói quan hệ của nhóm bọn họ không phải tốt đẹp bình thường đâu. Mặc dù tính cách của mỗi người có vẻ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng mà lúc ở cạnh nhau lại cực kỳ hài hòa, cũng có thể là do có niềm yêu thích chung. Nhà của Diệp Hải Nhi, cô gái duy nhất trong nhóm theo nghề đông y lâu đời, Ngô Vũ Phong và Trần Triều Huy cũng đều là sinh viên chuyên ngành y Cho nên mỗi lần bọn họ leo núi đều tự xưng là có đội y tế của riêng mình. Về phần kiểu viêm, trên cơ bản chẳng khác mấy so với lời kể của Tề Nhất Minh. Cậu ta không nổi bật lắm trong nhóm 8 người, nhưng lại là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Có thể là vì cậu ta học trên những người khác một năm chăng? Hơn nữa tính cách của cậu ta điềm đạm, làm việc cẩn thận, nên khâu chuẩn bị trước mỗi lần leo núi đều do cậu ta làm. Mặc dù chắc thiếu quân và tôn phóng che giấu hoàn cảnh gia đình của mình Nhưng ít nhiều trên người bọn họ vẫn sẽ lộ ra một vài thói quen của cầu chủ Nhất là chắc thiếu quân Thời đi học cậu ta y hệt còn công diềm rúa Vừa kêu căng vừa thích thể hiện Có rất nhiều lúc gây ra tai họa Chỉ toàn nhờ kiều viêm giải quyết rắc rối dùm cho Trong mắt người ngoài kiều viêm giống như vũ em của cả nhóm Mà trên thực tế cậu ta cũng đích thực đã chăm sóc mấy đứa em trai em gái dưới khóa nhỏ hơn một năm này, giống như một người anh trai. Nghe nói Diệp Hải Nhi còn từng theo đuổi Kiều viêm, nhưng mà sau này không có kết quả. Tuy nhiên quan hệ của hai người lại không thay đổi gì vì điều đó, ngược lại còn tốt hơn trước kia nữa. Theo lý mà nói, Kiều viêm lớn hơn bọn họ một năm, tất nhiên phải tốt nghiệp sớm hơn một năm so với họ mới đúng. Không ngờ tới khi cậu ta gần tốt nghiệp, thì lại đột nhiên phải gánh một bản xử phạt, cuối cùng buộc phải tốt nghiệp muộn một năm. Đối với kiều viêm nhà nghèo mà nói, đây quả thật là chuyện không thể nào xảy ra. Dẫu gì tốt nghiệp càng sớm sẽ được đi làm càng sớm, chi phí du học ở nước ngoài một năm không thấp. Hơn nữa tốt nghiệp trễ sẽ không được nhận học bổng, học lại một năm thật sự có áp lực hơi lớn đối với kiều viêm. Nhưng dẫu vậy, cuối cùng kiều viêm vẫn cùng tốt nghiệp với nhóm chắc thiếu quân, Vài năm sau khi tốt nghiệp, trừ chắc thiếu quân, tất cả mọi người đều sống một cuộc sống bình thường, tôn phóng đến công ty của cha thực tập. Diệp Hải Nhi, Ngô Vũ Phong và Trần Triều Huy đều về nước làm bác sĩ. Về phần Kiều viêm, tiền Bắc Vũ và Trương Thành Kiệt, mỗi người đi làm ở công ty lớn khác nhau. Mặc dù họ đều quay về với cuộc sống của mình, nhưng mà liên lạc giữa họ chưa từng gián đoạn. Chỉ cần có ngày nghỉ, bọn họ sẽ hẹn nhau đi leo núi, đi du lịch. Nhưng những ngày tháng như vậy lại đột ngột đứt đoạn giữa chừng theo cái chết của Kiều Viêm. Bởi vì trừ đương sự là chắc thiếu quân, tất cả đều không còn trên đời, nên người trong và ngoài giới đã đồn đại về cái chết của Kiều Viêm đến nỗi khó bề phân biệt. Dù đúng là cậu ta chết trong tai nạn leo núi, nhưng mà mỗi phiên bản cụ thể lại không hề giống nhau. Cách nói phổ biến nhất là lúc bọn họ đang leo núi, dây thừng nối cả nhóm bị đứt đột ngột. Kết quả khiến kiểu Viêm đi cuối cùng rơi xuống vách núi. Còn một phiên bản khác lại là lúc ấy vì có người chờ chân ngã xuống khiến tất cả mọi người đều treo lơ lửng trên cùng một sợi dây. Cuối cùng để giảm bớt trọng lượng và tự bảo vệ mình. Chắc thiếu quân đành phải cắt đoạn dây thừng buộc kiểu Viêm rơi xuống. Tới đây Thạch Lỗi hớp một hớp cà phê rồi nói tiếp. Chuyện đó được giải quyết rất kín đáo. Tôi nhờ mấy người... Mới điều tra được hồ sơ lúc đó. Nhưng thông tin trong hồ sơ Lại ít ỏi đến đáng thương. Chỉ nói kiểu viêm là tế chết ngoài ý muốn. Chẳng viết một chữ dư thừa nào. Viên mẫu dã trầm rộng. Đúng là quá mức đơn giản. Rõ ràng có người xóa bớt một số chi tiết trong đó. Nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều. Đó là kiểu viêm chết do tai nạn leo núi thật. Thạch Lỗi ngậm nghĩ rồi nói. Nếu đúng là chắc thiếu quân cắt đứt dây thừng, với tình cảm giữa nhóm bọn họ, những người còn lại báo thù cho kiểu viêm cũng không phải không thể. Nhưng như vậy, liệu có rõ ràng quá không? Đúng rồi, cậu xem cái này đi. Thầy lỗi nói xong lấy ra một sắp ảnh chụp đưa cho viên mộc giã. Viên mộc giã nhận lấy xem phát hiện đều là những ảnh chụp từ video mà vai chính trong những tấm ảnh đều được triệu chính phi. Cậu nghi ngờ hỏi. Những tấm ảnh này được chụp ở đâu? Tôi đã cử người tìm cách lấy đoạn video giám sát 24 giờ trước ở hiện trường xảy ra tai nạn của 6 người kia. Kết quả đều phát hiện bóng dáng của Triệu Chính Phi trong tất cả số đó. Cô quỷ cũng không tin cái chết của những người kia không liên quan đến hắn. Viên Mộc Giã gật cù, xem ra đúng là Triệu Chính Phi làm thật. Hơn nữa Ất hẳn là hắn được chắc Khải Phong Bày mưu đặt kế cho Hờ Triệu chính phi quả thật là lao công dọn đường Cho nhà họ Trác, Việc gì bẩn thỉu mệt mỏi Cũng chịu làm Đáng tiếc Mặc dù là vậy Trác Khải Phong cũng không đối xử với hắn như con trai Thảo nào cuối cùng lại tự sát Nghe thiệt lỗi nói như vậy Viên Mộc Giã lại lắc đầu Với tính cách của Triệu Chính Phi, không đời nào anh ta đi tìm cái chết vì điều này. Nhất định trong đó còn có chuyện gì chúng ta không biết. Thầy lỗi thở dài. Ây, tôi khuyên cậu, đừng nên điều tra nữa thì hơn. Rõ ràng đây là chuyện chết không đối chứng. Nếu còn điều tra tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy chắc Khải Phong kia cũng không phải thứ tốt gì đâu. Trong ấy không thể thiếu phần của ông ta đâu. Đừng để đến lúc đó điều tra tới điều tra lui Rồi kẻ ác đứng sau màn Lại là cha ruột của cái thằng con nhà giàu Thế thì sôi hỏng bỏng không đấy Viên mục giã cũng tẩu về bất đức dĩ Thật ra lúc ban đầu chúng tôi chỉ muốn điều tra xem Rốt cuộc là ai trong nhà họ chắc Muốn chắc thiếu quần chết Ai ngờ càng điều tra lại càng phức tạp Anh cũng biết lúc đầu chúng tôi có hai đối tượng nghi ngờ Nhưng do Triệu Chính vì tự sát nên giờ chỉ còn lại có một mình chắc thiếu dương Hờ Tên chắc thiếu dương kia Là thằng cậu ấm giả Suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để có thể thừa kế tài sản nhà bác cả mình Mặc dù hắn cũng rất hy vọng chắc thiếu quần chết Nhưng hắn không có thủ đoạn đó Và cũng không có lá gan đó đâu Dù sau lưng có mấy cổ đông trong công ty ủng hộ Nhưng hắn vẫn là đống bùn lầy vô tích sự không thể chặt tường được hơn nữa Cho dù các cậu tìm thấy người kia Thì thế nào Sau này chắc thiếu quân nhất định Có thể kê cao gối ngủ ngon ơ Tôi thấy chưa chắc đâu Nếu một người không muốn Bị cuốn vào cuộc tranh chấp Cách duy nhất là rơi xa Cuộc tranh chấp đó Nếu không sẽ mãi mãi bị cuốn vào nó Một cách bị động Tên kia chỉ muốn có một thân phận Để đi lại trên thế giới mà thôi Nếu tôi là cậu ta Tôi sẽ phủi tay chạy lấy người ngay và luôn Cái gì mà tài sản Cái gì mà ám sát Ai thích cái ấy nhào vào đi Ông không chơi với các người là được. Làm sao mà lúc trước Viện Mộc Giã không nghĩ như thế chứ Bởi vậy cậu nói một cách bất đắc dĩ Anh không biết đâu Cậu ta cực kỳ giữ lời hứa Nếu đã đồng ý với chắc thiếu quân Rằng phải chăm sóc cha mẹ của đối phương thật tốt Nhất định cậu ta sẽ làm được Không phải tôi không đề nghị Cậu ta bỏ luôn cho rồi Nhưng cậu ta lại lo nếu mình bỏ đi Kẻ ra tay độc ác đứng phía sau sẽ gây bất lợi với vợ chồng nhà họ chắc. thành lỗi nhún vài. Thế thì tôi hết cạch. Cậu nói xem, phải điều tra tiếp chuyện này thế nào đây? Một hai đường sự chết thì thôi. Nhưng đằng này, mẹ nhà nó là tất cả những người biết chân tướng đều đã chết hết, được không? Mà không đúng, còn có một người sống, nhưng lại không nhớ nổi cái gì hết. Sự thật giống như một vòng tròn khép kín. Bắt đầu từ người chết, rồi đến người chết kết thục luôn. Viện giả giã bảo thạch lỗi chờ một chút trước đã, đừng sốt ruột, đôi khi càng bực bội, càng dễ xem nhẹ một vài chi tiết. Ví dụ như kiểu viêm đi, từ đầu đến cuối cậu vẫn cảm thấy trên người cậu ta, ắt hẳn còn có rất nhiều manh mối cần đào sâu. Ghi đến đây cậu thuần miệng hỏi, gia đình kiểu viêm còn ai không? Thạch lỗi lật tài liệu đáp, còn có một mẹ già Hiện giờ đang ở một viện dưỡng lão khu phía bắc thành phố. Viện mộc giã lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta đi thăm bà mẹ này nào. Mặc dù mang về mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng thạch lỗi vẫn đi theo viện mộc giã. Đầu tiên hai người họ mua một ít đồ bổ thích hợp cho người già, sau đó hấp tấp chạy tới viện dưỡng lão phía bắc thành phố. Trước khi đi, hai người đều cho rằng nhất định là cuộc sống của bà Kiều hiện giờ rất khó khăn. Dù sao đứa con trai duy nhất cũng không còn nữa, bản thân lại cao tuổi, sống lẻ loi hưu quạnh trong cơ sở dưỡng lão giá rẻ. Điều này quả thật thể hiện rõ bốn chữ, cảnh già thê lương, một cách vô cùng nhần nhuyễn. Ai ngờ khi bọn họ vào viên dưỡng lão, lại phát hiện bất kể là trong phần cứng hay phần mềm, thì nơi này cũng là một viên dưỡng lão vô cùng ưu việt. Chỉ phí mỗi năm ở đây tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi. Dù là Kiều Viêm còn sống, cũng chừa chắc có thể chịu nổi chi tiêu của nơi này. Thạch lỗi kinh ngạc. Bà cụ này nhiều tiền lắm mà. Viện Mộc Giã cũng có vẻ mặt hoàng màng. Theo lý thuyết thì Kiều Viêm đi làm chưa được mấy năm. Mặc dù năng lực của cậu ta có giỏi cỡ nào, cũng không thể gánh nổi chi phí ăn ở cao trong thời gian dài đến vậy. ắt hẳn là có người khác đang giúp mẹ Kiều Viêm rồi. Lúc này một y tá ở quầy lễ tân nhìn thấy hai người viên mộc giã bên tươi cười thân tiết hỏi. Xin hỏi hai anh đến thăm cụ nào? Tôi có thể liên hệ với y tá chăm sóc người đó giúp các anh. Viên mộc dã khách sáo nói. Chào cô, chúng tôi đến thăm bà Lưu Tú Anh. Nghe cầu nói vậy, y tá khẽ dần mình. Các anh muốn gặp gì Lưu Tú Anh ư? Thế hai anh là? Thạch lỗi dành trước một bước. Chúng tôi là bạn học đại học của Kiều Viêm. Còn trai bà ấy, lần này tới nước mở xử lý chút chuyện, thuận tiện tới thăm hỏi xem sức khỏe dì lưu thế nào. Y tá nghe vậy thì gật đầu nói. Ra là thế, vậy xin hai anh chờ một chút, tôi gọi y tá tiểu tống chuyên chăm sóc dì lưu xuống đây. Không bao lâu, một nữ y tá có dáng người hơi mập đi ra từ thang máy. Sau khi thấy hai người viên mục giả chị ta lập tức nhiệt tình. Hai anh là bạn học của kiều viêm phải không? Các anh tới đúng lúc quá. Mấy hôm nay, ngày nào dì Lưu cũng đều nhắc mãi chuyện về kiều viêm Các anh hãy lên tâm sự với dì ấy đi Sau đó nhờ tiểu tống dẫn đường Viên Mộc giã và thạch lỗi lên tới khu VIP tầng 4 Rồi chị ta chỉ vào một bà cụ trong phòng ăn và bảo Dì Lưu chở các anh ở bên đó kìa Viên Mộc giã nhìn bóng lưng hơi gầy kia Mặc dù mái đầu đã bạc Nhưng mà thoạt nhìn tinh thần của bà ấy cũng khá lắm Nghe thì tiếng bước chân, bà ấy quay đầu lại Nhìn về phía hai người viên mộc dã, sau đó cười nói, các cháu là bạn học của tiểu viêm phải không? Viên mộc dã nhanh chân đi đến trước mặt bà, sau đó kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Dạ chào dì lưu, cháu tên là viên mộc dã, anh ấy tên là Thạch Lỗi. Chúng cháu và kiều viêm là bạn học trung khóa cùng trường. Khoảng thời gian trước, chúng cháu mới được biết chuyện của kiều viêm trong buổi hộp lớp, cho nên muốn tới thăm gì. Bà kiều cười nhẹ, Cháu ngoan, cháu có lòng rồi. Từ sau khi Kiều Viêm xảy ra chuyện, các cháu là người đầu tiên đến đây thăm gì đấy? Viên mục Giả nhìn thì biết bà Kiều là một người biết điều, vì thế cậu nói với giọng chân thành. Dạ, thật ra hồi đi học, chúng cháu và Kiều Viêm cũng không thân lắm, nhưng mà cậu ấy thật sự rất tốt, cho nên sau khi biết chuyện, chúng cháu muốn tới thăm hỏi, xem tình hình hiện giờ của gì, xem có chỗ nào cần chúng cháu giúp không ạ? Bà Kiều cười nói Tiểu viêm có thể có bạn học như các cháu Cũng là phúc của nó Cảm ơn các cháu Vẫn còn nhớ đến bà già này Lúc này thịt lỗi bỗng chen lời Dì à Cháu thấy thuê ở chỗ nơi này cũng không rẻ Tiền tiết kiệm của dì còn đủ duy trì không ạ Nếu như không đủ Dì cứ nói bọn cháu sẽ nghĩ cách Viên mù giả vội chừng mắt về thạch lỗi, trách gã sao lại hỏi quá trực tiếp như vậy. Ai ngờ bà Kiều lại cười và khoát tay: Không cần đâu, đã có người nộp trước hai mươi năm cho gì rồi. Nhưng mà các cháu cũng nhìn thế đấy. Ôi trời ơi, bà già bệnh tật như gì, làm sao có thể sống được hai mươi năm nữa chứ? Thạch lỗi kinh ngạc. Ai mà hào phóng thế ạ? Bà Kiều cười lắc đầu. Dì cũng muốn biết người này là ai đấy. Nhưng mà bên viện dưỡng lão lại nói là họ đã ký hợp đồng bảo mật thân phận của đối phương rồi. Thầy lỗi nghe xong bền đứng dậy nhìn về phía viên mộc dã và bảo tôi đi vệ sinh cái, cậu với gì chậm rãi trò chuyện nho. Thế thầy lỗi đi xa rồi, viên mộc giã mới xin lỗi bà Kiều. Thật ngại quá dì Lưu, cái tên này có đôi khi nói chuyện không thèm suy nghĩ. Nhưng anh ấy cũng không có ác ý đâu. Lần này chung cháu tới. cũng là vì muốn xem gì có cần chúng cháu hỗ trợ gì trong cuộc sống hay không thôi ạ. À, dì hiểu tấm lòng của các cháu mà. Tiểu Viêm có thể quen biết với các cháu, coi như đời này sống không uổng phí. Viện Mộc dã thêm mỗi lần nhắc đến con trai, trong mắt bà Kiều lại ánh lên về tự hào. Thế là cậu bèn cố ý chuyển chủ đề sang Kiều Viêm. Kiều Viêm được coi là một trong những học sinh ưu tú nhất khóa bọn cháu đấy ạ. Từ học hành, thể thao, âm nhạc, chụp ảnh. Không có gì mà cậu ấy không biết. Đáng ngỡng mộ nhất là cậu ấy vẫn luôn đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền đóng học phí. Điểm này khiến tất cả chúng cháu đều cảm thấy rất mặc cảm. Bà Kiều nghe Viện Mộc Giãn nói thế thì thở dài. ai da, từ nhỏ Kiều Viêm đã vô cùng hiểu chuyện rồi. Thằng bé chưa bao giờ khiến gì và cha nó phải lo lắng về chuyện của nó cả. Chắc cháu cũng biết điều kiện của gia đình nhà gì. Hai vợ chồng già nhà gì chẳng có bàn lĩnh gì cả. Từ lúc còn trẻ, chúng tôi vẫn luôn kinh doanh một cửa hàng bán gia vị nhỏ. Mặc dù không thể quá giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ sống. Mà thị trấn nhỏ nơi gia đình chúng tôi sinh sống lại rất kẹp kín. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng con của mình sẽ có một ngày ra được nước ngoài học đại học. Cho dù là bây giờ, ngồi nhớ lại cũng thấy mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy. Tiểu viên này, cháu có biết lúc ấy chúng tôi biết con trai thi đỗ được trường đại học tốt như vậy thì có tâm tình gì không? Có thể nói là vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng tất nhiên là bởi vì con trai mình quá ưu tú. Còn khổ sở, ây da, là vì chúng tôi biết dù có đập nồi bán sắt cũng không thể gom góp được đủ học phí cho nó ra nước ngoài học. Viện mục giã nghe xong bẹn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay hơi lạnh của bà Kiều, cậu an ủi. Với năng lực của Kiều Viêm, nhận được học mổng toàn phần hẳn không thành vấn đề. Bà Kiều gật đầu. Lúc trước, Tiểu Viêm cũng an ủi chúng tôi như thế. Thằng bé bảo, chúng tôi không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu, nó sẽ tự lo hết. Lúc ấy gì đã nghĩ, một đứa bé tốt như vậy, lẽ ra... Già... Không nên được sinh ra trong cái gia đình như nhà chúng tôi Nếu được sinh ra ở gia đình có tiền hơn Tiểu viêm sẽ không cần phải khổ cực như vậy Tiểu viên à Cháu đã từng đến cửa hàng bán gia vị nào chưa? Viên mộc giã không ngờ bà Kiều lại đột ngột hỏi như thế Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát Sau đó lắc đầu Đúng là cháu chưa từng đến Bà Kiều mỉm cười rồi nói Người bình thường, thỉnh thoảng đến đó vài lần thì không sao. Nhưng những người như chúng tôi ăn ở luôn tại đó, thì trên người luôn có mùi gia vị không thể hết được. Cho dù ngày nào cũng tắm rửa, cũng vô dụng. Lúc tiểu viêm mới đi học, bạn học của nó thường xuyên diễu cợt nó vì cái mùi gia vị trên người. Nhưng thằng bé chưa bao giờ nói với chúng tôi về điều đó. Trong một lần tôi đi học phụ huynh cho tiểu viêm, Cô giáo mấy uyển chuyển bảo chúng tôi là nên thường xuyên tắm rửa cho tiểu viêm chú ý đến vệ sinh cá nhân của thằng bé. Lúc ấy dì chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng mà trong lòng dì thực sự cảm thấy rất khó chịu. Dì thấy mình quá vô dụng, không thể cho tiểu viêm một cuộc sống tốt hơn. Tối hôm ấy dì vừa tắm cho thằng bé mà vừa không kìm được mà khóc. cũng từ lúc ấy khi ở nhà tiểu viêm không bao giờ mặc đồng phục nữa mỗi lần trước khi đi học về đến nhà nó đều sẽ cởi đồng phục ra bỏ vào một cái túi ni lông sau đó hôm sau đi học lại thay đồng phục ở trường làm như vậy mặc dù cũng không thể khiến cái thứ mùi gia vị khó chịu kia hoàn toàn biến mất nhưng tối thiểu sẽ không tiếp tục làm ảnh hưởng đến bạn học ngồi ở bên cạnh thằng bé về sau gì mới biết cái thói quen này mãi cho đến lúc tiểu viêm ra nước ngoài mới không cần phải tiếp tục nữa. Có lẽ là quá nhớ con trai nên nói đến chỗ này, bà Kiều lại yên lặng chảy nước mắt. Viện mộc giã thế thế vội vàng đi tới bên cạnh đưa khăn giấy cho bà, sau đó an ủi. Dì à, dì và chú đã dạy kiểu viêm rất tốt. Cậu ấy cũng không cảm thấy oán hận vì xuất thân nghèo khó của mình đâu ạ. Cậu ấy là một người tích cực và lạc quan. Do đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến bạn bè xung quanh cậu ấy. Bà Kiều dùng khăn giấy nhẹ nhàng lầu sạch nước mắt trên mặt rồi nói Dì biết mấy năm tiểu viêm đi học ở nước ngoài nó rất vất vả nhưng khi về nhà nó lại chẳng than vãn gì cả chỉ luôn mỉm cười thôi Nói ra chắc cháu không tin Thật ra trước khi tiểu viêm mất dì đã có cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra Mấy ngày hôm ấy đầu óc dì luôn không thể tập trung nổi Dì còn tới chùa cũng bái một cái Nhưng có những chuyện Giống như là định mệnh vậy Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới Phải ngày sau Dì và chú Nhận được cuộc điện thoại Của cảnh sát Ngay bà Kiều nhắc đến ông Kiều Viền mục giã bền thân trọng hỏi Vậy chú Kiều sao lại mất ạ Bà Kiều thở dài Ông ấy chết Vì nhồi máu cơ tim Đúng vào ngày dỗ đầu của tiểu viêm Ông ấy ra đi thanh thản Cũng không phải chịu đau đớn gì Nhưng dì biết Trong lòng ông ấy có hận Ông ấy cảm thấy cái chết của con trai quá bất thường Mọi người cùng nhau đi leo núi Tại vì sao mà con của người khác an toàn trở về Nhưng một mình tiểu viêm lại xảy ra chuyện Dì đầu óc rất đơn giản không muốn nghĩ tới mấy chuyện lòng người quá hiểm áp. Mà dì cũng tin tưởng sự lựa chọn của tiểu viêm. Thằng bé, nó có thể buộc tính mạng nó trên cùng một sợi dây với những đứa trẻ kia. Đã nói lên ở trong lòng nó rất tin tưởng chúng. Cho nên từ đầu đến cuối, dì vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Ngày đến đây, viên mục giả không khỏi thầm cảm phục. Người mẹ có vẻ ngoài trông yếu đuối nhưng kỳ thực lại rất cương nghị này. Bà ấy lựa chọn tin tưởng và sự lương thiện cho nên mới có thể ở trong hoàn cảnh liên tiếp mất con, mất chồng mà vẫn bình thản đối mặt với cuộc sống. Ngay tại lúc Viên Mộc Giã và bà Kiều đang tán gẫu một ít chuyện của Kiều Viêm năm đó thạch lỗi vừa rồi lấy cớ đi vệ sinh đang đi lung tung không có mục đích trong viện dưỡng lão. Lúc này nhìn thấy ở đối diện có người y tá đi tới Gã bèn đi qua, nhìn trầm chầm, chầm vào mắt của đối phương, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái rồi nói, phòng tài vụ ở đâu? Chỉ thấy y tá sừng sốt một chút, sau đó ngây người chỉ vào một phòng làm việc trước mặt và nói, phòng đó là phòng tài vụ. Thạch lỗi nhách miệng, gã lệch búng tay cái nữa, xoay người đi về phía phòng tài vụ. Còn cô y tá đứng xứng tại chỗ mấy mấy giây rồi mới giật mình tỉnh lại. Cô ta nhìn ngó xung quanh, sau đó rời đi với khuôn mặt ngờ ngác. Chiều hôm đó viên mục dã và mẹ của Kiều Viêm đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến cậu ta. Có lẽ do quá lâu không có người nào muốn trò chuyện về con trai của mình nên bà ấy tỏ ra vô cùng vui vẻ. Trước khi đi viên mục giã còn để lại số điện thoại của mình. Cậu dặn mẹ của Kiều Viêm hãy gọi cho mình nếu gặp khó khăn. Đến tận lúc Viện Mộc giả chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt, Thạch Lỗi mới vừa ngâm nga một bài hát, vừa bước ra khỏi thang máy. Gã cũng mỉm cười chào tạm biệt mẹ của Kiều Viêm. Sau khi rời khỏi Viện dưỡng Lão, Thạch Lỗi nói với giọng đắc ý. Cậu thử đoán xem ai là người tốt bụng đã trả chi phí trong Viện dưỡng Lão cho bà Kiều. Viện Mộc giả biết Thạch Lỗi biến mất lâu như vậy là để điều tra chuyện này. Cậu cười dục Đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Anh mau nói xem đó là ai? Hề, người tốt bụng đó chính là gã anh trai tốt của chắc thiếu quân Triệu Chính Phi. Câu trả lời này khiến viên mục giả hơi ngạc nhiên, cậu vội vàng hỏi Bà Kiều vào đây lúc nào? Thầy lỗi suy nghĩ rồi nói Chắc là nửa năm sau tai nạn của chắc thiếu quân. Viên mục giả trầm ngầm Lúc đó mấy người ngô vũ phong đều chết cả rồi. Nếu tai nạn của trác thiếu quân là do bọn họ báo thủ cho Kiều Viêm, còn cái chết của họ lại là do Triệu Chính Phi báo thủ cho chắc thiếu quân, vậy tại sao sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại hỗ trợ cuộc sống cho mẹ Kiều Viêm? Điều này đâu hợp lý. Thầy Lỗi cũng mắc ở vấn đề này. Đúng là không hợp lý thật. Nếu muốn trả thù, thì phải làm triệt để chứ. Tại sao lại chăm sóc mẹ của kẻ thù? Khi viên bầu giã trở lại nhà họ trác vào buổi tối, Cậu nói với chắc thiếu quân về chuyện này, hắn nghe xong cũng tờ vẻ khó tin, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới trầm rộng hỏi, liệu có phải chắc thiếu quân bảo anh ta làm như vậy không? Viên mục giã hỏi ngược lại, chẳng phải chắc thiếu quân đã quên hết những chuyện này à? Tại sao cậu ta lại bảo Triệu Chính Phi đi chăm sóc mẹ kiều viêm được? Không ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Nói một cách chính xác thì sau này chắc thiếu quân mới mất đi một số ký ức. Ý của cậu là cậu ta không hề bị mất trí nhớ khi vừa tỉnh lại à? Đúng, nếu tính mốc thời gian là lúc chắc thiếu quần ngã xuống vách núi, Kiều Viêm đã chết vì ngã xuống núi từ nửa năm trước đó. Còn mấy người ngô vũ phong tôn phóng thì lần lượt qua đời vì đủ các loại tai nạn trong 2 đến 3 tháng tiếp theo. Mẹ Kiều Viêm vào viện dưỡng lão nửa năm sau tai nạn của Trác thiếu Quân. Điều quan trọng nhất là từ khi chắc thiếu Quân tỉnh lại cho đến bây giờ, Cậu ta chỉ có ký ức của hai năm rưỡi mà thôi. Ý của cậu là chắc thiếu quân mất trí nhớ không phải vì bị thương khi ngã xuống vách núi, mà là do cậu ta bị một loại kích thích mãnh liệt nào đó, cuối cùng khiến cậu ta lựa chọn mất trí nhớ tạm thời. Viện mục giã nói đến đây thì đột nhiên nhìn chắc thiếu quân. Thật ra, chúng ta vẫn luôn bỏ qua một người. Nếu mọi chuyện đúng như những gì cậu nói, vậy vợ chồng chắc Hải Phong phải biết điều gì đó. Nếu Trác Hải Phong bây giờ không chịu nói Vậy chúng ta chỉ còn một người để hỏi Trác Thiếu Quân suy nghĩ rồi hỏi Ý anh là Bà Trác Chắc... Trác Thiếu Quân gật đầu Cũng đúng Bất kể là Triệu Chính Phi hay Trác Thiếu Quân đều là con ruột của bà ta Cho dù có ích kỷ thì bà ta vẫn tốt hơn Trác Hải Phong nhiều Tối nay tôi sẽ đi hỏi bà ta Không ngờ Viên Mộc Giã lấy lắc đầu Cậu đi hỏi cũng không giải quyết được gì đâu Chắc bà ta và chắc hải Phòng đã bàn nhau không nói chuyện này cho cậu biết rồi. Chẳng thà để tôi đi còn hơn. Trong tình huống bình thường, viên mộc giã chỉ ở nhà họ chắc vài ngày rồi sẽ rời đi. Nhưng sau khi xảy ra việc chắc thiếu quân bị tấn công, nhất là khi bà chắc nghe chồng mình nói viên mộc dã có thể dùng tay không bắt đạn. Bà ta chỉ ước gì viên mộc dã có thể canh giữ bên cạnh con trai mình 24 giờ mỗi ngày. Nhưng bà chắc biết... Viện mục giã dù sao cũng có việc riêng, bọn họ cứ bắt cậu ở lại nhà họ chắc thì cũng không ổn. Vì vậy sau bữa tối hôm đó, bà chắc chủ động tìm đến, nói chuyện với Viên mục giã, hỏi xem cậu có muốn phát triển ở nước mờ không. Viên mục giã đang lo không biết lấy cái cớ gì để nói chuyện với bà chắc, không ngờ đối phương lại chủ động mời cậu ra vườn hoa ngồi trò chuyện, khiến cậu hơi bất ngờ. Bà chắc nở nụ cười chân thành. Tiểu viên à, mấy ngày nay cháu đã quen chưa? Nếu cháu muốn ăn gì thì cứ nói về lão lưu nhá Ông ấy đã làm việc được mấy chục năm trong gia đình gì rồi Luôn làm rất tốt đấy Viên Mộc Dã cười nói Dì quá khách sáo rồi Cháu là người không kén ăn Nên không có yêu cầu cao gì đâu ạ Hơn nữa với quan hệ giữa cháu và thiếu quân Nếu cần gì cháu chắc chắn sẽ nói với cậu ấy Vậy là tốt rồi Cháu cứ xem chỗ này như nhà mình Tuyệt đối đường khách sáo Đúng rồi tiểu viên Cháu làm việc gì ở nước S thế? Câu hỏi này khiến viên mục giã trong nhất thời lại hơi khó trả lời Cậu suy nghĩ rồi đáp Ở nước S, cháu chủ yếu làm một số đơn hàng thương mại quốc tế Lần này cháu đến nước M là vì bên chi nhánh có một số nghiệp vụ mới Cần cháu đích thân xét duyệt Nghe thấy viên mục giã có chi nhánh tại nước M Ba chắc ngượng ngùng hỏi À, vậy mấy hôm nay có làm công việc của cháu bị chậm trễ không? Dạ không sao ạ Công ty có nhân viên quản lý chuyên nghiệp rồi, hơn nữa không có gì quan trọng bằng sự an toàn của thiếu quân. Trước đây khi cậu ấy xảy ra chuyện, cháu đã không giúp được gì rồi, bây giờ cháu chỉ có thể cố gắng hết sức. Không ngờ bà chắc nghe viên mộc giãn nói vậy thì hai mắt đỏ hoe. Thật không ngờ, tiểu quân lại có một người bạn tốt như cháu. Khi nó gặp tai nạn, những người hay chơi với nó đều biến mất cả. Thế mà tiểu quân vẫn coi chúng là bạn thân nhất của mình. Nghe được câu nói của bà Trác, viên mục giã cố ý hỏi Dì đang nói về mấy người tôn phóng và ngô vũ phong ạ? Bà Trác tức giận Không phải chúng nó thì là ai? Chúng không những khiến tiểu quân ngã xuống vách núi mà sau đó còn không thèm đến thăm nó Đây là việc con người có thể làm sao? À, cháu nghe nói bọn họ đã lần lượt qua đời vào hai năm trước rồi Dì ạ, nếu bọn họ đã không còn nữa Vậy gì cũng không cần phải tức giận với họ ạ. Không ngờ bà chắc lại hử lạnh. Đó là quả báo của chúng nó. Nếu không phải do chúng nó thì tiểu quân đâu có bị nằm liệt trên giường. À, gì ạ? Cháu rất tò mò, muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cháu có hỏi tiểu quân, nhưng cậu ấy luôn bảo là chẳng nhớ gì hết. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng khi bà chắc nhớ lại, cảm xúc vẫn hơi chập trùng. Bà ta tức giận nói với viên mộc dã rằng khi hai vợ chồng nhận được tin thì chắc thiếu quần đã ngã xuống vực được 5 tiếng rồi. bà nằm trước, khi vợ chồng chắc hải phong cùng đội cứu hộ vùng núi giỏi nhất nước chạy đến hiện trường xảy ra vụ việc, trời đang đổ cơn mưa phùn. Trước khi bọn họ đến nơi, thật ra đã có một đội cứu hộ địa phương chạy đến hiện trường rồi, nhưng do thời tiết nên họ không lập tức xuống dưới vách đá để giải cứu. Có câu có tiền mua tiên cũng được, đội cứu hộ do vợ chồng Trác Hải Phong tốn nhiều tiền để mời đến không hề do dự bọn họ lập tức xuống dưới cứu người nhanh chóng tìm được Trác thiếu quân đang hồn mê bất tỉnh bà Trác không kể tỉ mỉ chuyện chiếc trực thăng đưa người đi dưới thời tiết xấu thế nào bà ta chỉ liên tục chất vấn rằng tại sao những người bạn của Trác thiếu quân không xuống cứu người ngay từ đầu mặc dù kết quả điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân tai nạn là do sợi dây leo núi bị đứt vì mai mòn nghiêm trọng Nhưng vợ chồng chắc Hải Phong đương nhiên không tin điều này, bởi vì theo suy nghĩ của họ, những thanh niên này đều là dân đam mê leo núi dày dạn kinh nghiệm, bọn họ không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng sau đó, cảnh sát đã tìm thấy sợi dây bị đứt, xác nhận cú ngã của chắc thiếu quân thật sự là do dây bị mài mòn nghiêm trọng. Vì vậy chuyện này được xác nhận là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng vợ chồng chắc Hải Phong luôn cho rằng, Mấy người tôn phóng và ngô vũ phong Phải có trách nhiệm đối với chuyện này Nghe đến đây Viện Mộc giả đột nhiên hỏi Sau đó hai người tìm người bí mật Điều tra bọn họ hả Kết quả cuối cùng thế nào ạ Bà chắc biến sắc Làm sao cháu biết những chuyện này Đến cả tiểu quân cũng không biết mà Dạ điều này cũng đâu có khó đoán ạ Nếu đổi lại là cháu Cháu cũng làm như vậy Vậy còn gì Hai vợ chồng gì điều tra được gì rồi Về mặt bà chắc lúc này hơi dò dự. Mặc dù viên mộc giả là bạn của chắc thiếu quân, nhưng có một số chuyện mà ngay cả chắc thiếu quân cũng không biết. Làm sao bà ta có thể nói với một người ngoài như cậu được? Viên mộc giả dường như đã đọc được suy nghĩ của bà chắc, cậu khẽ mỉm cười. Gì à? Thật ra mấy ngày nay cháu và thiếu quân đã tìm ra được một số manh mối, nhưng trong đó có vài chỗ không hợp lý, mà những chỗ này lại trùng khớp với đoạn ký ức đã mất của thiếu quân. Dì có hiểu ý của cháu không ạ?" Bà Trác nghe vậy không nói gì, nhưng ánh mắt của bà ta liên tục lóe lên, chắc bà Trác đang tính xem phải nói thế nào với Viện Mộc Dã để có thể che đậy chuyện này mà không để lại dấu vết. Viện Mộc Dã thở dài. "Thật ra, Thiếu Quân đã từng hỏi chú Trác về chuyện này, nhưng có vẻ như chú không muốn nói." Sau khi Thiếu Quân quay lại nói chuyện với cháu, cháu đã thầm đoán, có phải mấu chốt của chuyện này có liên quan đến việc thiếu quân bị mất trí nhớ hay không? Bị nói trúng tâm sự, bà chắc lập tức hốt hoảng bà ta vội vàng cầu khẩn. Ôi dồi ôi, tiểu viên, cháu tuyệt đối không được để tiểu quân tiếp tục điều tra chuyện này, nếu không nó sẽ điên mất. Viên Mộc Giá thắc mắc. Chuyện này nghiêm trọng thế cơ ạ? Bà chắc ủi oải gật đầu. Còn nghiêm trọng hơn so với hai đứa nghĩ nhiều. Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho tiểu quân. Cháu hãy nể mặt hai ông bà già trên 50 này đi. Chúng tôi không thể chịu được cú dốc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Cháu tuyệt đối đừng để tiểu quân tiếp tục điều tra. viên mục dã nhăn nhó. gì à, dì cũng biết tính của thiếu quân đấy. Nếu không thể cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, thì cậu ấy đâu có dễ dàng dừng tay. Hơn nữa, nếu cháu không biết sự thật của chuyện này, Cháu đâu thể giúp gì và chú chê giấu trước mặt thiếu quân Lúc này bà chắc mới nhận ra Mình đã vô tình rơi vào bẫy của viên mộc giã Vì vậy bà ta lập tức đổi giọng Thật ra không có gì cần phải che giấu cả Quan trọng là chúng tôi lo lắng Nó sẽ có tâm trạng không tốt khi nhớ lại chuyện trước đây Đúng rồi Chúng tôi chỉ lo lắng điều đó thôi Viên mộc giã mỉm cười Sau đó cố ý hạ giọng xuống Dì à Cháu nói thật cho gì biết Thật ra cháu và thiếu quân đã điều tra được cái chết của mấy người ngô vũ phong không phải tai nạn bất ngờ. gì hiểu chứ ạ? Bà chắc đột nhiên tái mặt. Không phải tai nạn á Không phải tai nạn thì có thể là gì chứ? Tiểu viên, có một số chuyện không thể nói lung tung. Trên thực tế bây giờ viên mộc giã cũng không rõ bà chắc biết được bao nhiêu vì vậy cậu chỉ đành thử một chút nhưng từ phản ứng vừa rồi của bà ta cậu đã biết mấy người Ngô Vũ Phong và Tôn Phóng đều chết dưới tay triều chính phi. Nghe đến đây, cậu thở dài bất đắc dĩ. Thật ra, có một chuyện mà cháu chưa bao giờ nói cho thiếu quân. Đó là về cái chết của anh chính phi. Mặc dù anh ấy thật sự tự sát, nhưng thiếu quân nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do tại sao anh ấy lại tự sát. Dù sao cũng là con trai ruột, bà chắc đường nhìn sẽ không thở ơ về cái chết của triều chính phi. Sau khi nghe viên mục giả nói vậy, bà ta lập tức nắm chặt tay áo cậu rồi kích động hỏi Ý của cháu là cháu đã tìm được lý do tiểu phi tự sát ư? Viên mục giả nhẹ nhàng gạt tay bà chắc Dì à, chẳng nhẽ gì chưa từng nghi ngờ cái chết của anh chính phi có liên quan đến chuyện đó sao? Sau khi nghe lời này, bà chắc trở nên cứng đờ như người bị điểm huyệt Viên mục giả thấy thế thì biết mình đã nói chúng, vì vậy cậu lại nói tiếp Cháu cũng không muốn thiếu quân biết lý do anh Chính Phi tự sát. Nhưng có một số chuyện thật sự là giấy không thể gói được lửa. Mặc dù cháu và anh Chính Phi quen nhau chưa lâu, nhưng anh ấy luôn cho cháu ấn tượng là một người khiêm tốn, lý trí, nhẹ nhàng và tốt bụng. Vì vậy cháu đã rất sốc khi biết anh ấy có liên quan đến cái chết của mấy người ngô vũ phong. Bà chắc tỏ ra khẩn trường. Cậu đừng nói nữa, đừng nhắc lại chuyện đó trong căn nhà này. Nếu cậu thật sự coi tiểu quân là bạn... đừng bao giờ nói với nói chuyện đó. Viên mục Giả bất đắc dĩ. gì à, cháu có thể hứa với gì? cháu không bao giờ làm điều gì tổn hại đến thiếu quân và cháu sẽ luôn bảo vệ sự an toàn của cậu ấy. nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải biết sự thật của chuyện này. nếu không đôi khi cháu sẽ không thể đưa ra những phán đoán chính xác được. không ngờ bà chắc nghe xong vẫn không có động tĩnh gì. bà ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói. cũng muộn rồi đấy. hôm nay nói đến đây thôi có gì để sau này lại nói tiếp viên màu giả biết nếu hôm nay không phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của bà chắc sau khi bà ta quay về bàn bạc với chắc hải phong thì sẽ hỏng chuyện vì vậy cậu đột nhiên cất cao giọng triệu chứng phi là anh trai của Tiếu quân và cũng là con ruột của gì nhưng anh ấy lại không có quan hệ máu mủ với chú chắc gì à gì hiểu ý cháu chứ bà chắc ngẩn người bà ta dừng lại sau đó quay đầu nhìn viên màu giả nói Khải Phong vẫn luôn coi Tiểu Phi như con ruột Ông ấy cho nó những điều kiện tốt ngang với Tiểu Quân Hơn nữa còn giao công ty cho nó quản lý Viền Mộc Dã thấy giọng nói của bà Trác càng ngày càng nhỏ Rõ ràng là bà ta không đủ tự tin Cậu được đà lấn tới Cháu là người ngoài Vì vậy có một số việc nhìn nhận rõ ràng hơn người bên trong Mặc dù cháu không biết toàn bộ sự thật của chuyện này Nhưng cháu tin rằng anh chính Phi không phải loại người máu lạnh như vậy Anh ấy đã làm một số việc không đúng với ý nguyện của mình Có lẽ chú Trác thật sự cho anh chính vì một cuộc sống tốt Nhưng xin gì hãy tự hỏi lòng mình xem Chú Trác có thật sự đối xử công bằng với hai đứa con này hay không? Lời nói của viện mục giã như cộng dơm cuối cùng đè sập con lạc đà Nó trực tiếp đâm vào dây thần kinh của bà Trác Bà ta tỏ ra suy sụp Tiểu Phi thật sự là một đứa bé ngoan Là tôi đã hỏi nó Là do tôi đã dặn nó phải nghe lời cha. Tất cả đều là lỗi của tôi. Viên mục giã sợ lời nói của bà Trác bị người ngoài nghe được. Vì vậy cậu vội vàng xoa dịu. Dì à, cháu biết sự khó xử của hai mẹ con gì. Có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của dì. Nhưng bây giờ, anh chính Phi đã không còn nữa. Nhớ một ngày nào đó thiếu quân biết sự thật, thì phải làm thế nào? Cậu ấy phải đối mặt thế nào với việc anh chính Phi đã giết người để trả thù cho mình? hơn nữa người bị giết đều là bạn thân của cậu ấy bà chắc gần như cầu xin cho nên tuyệt đối không được để tiểu quân biết xin cầu xin cháu cháu đừng để nó biết chuyện này viên mộc giả im lặng một lúc sau đó mới nói nhỏ gì à gì hãy nói thật cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc thiếu quân hôn mê dưới sự tấn công liên tục của viên mộc giả bà chắc cuối cùng cũng chịu thua Bà ta kể lại câu chuyện đã khiến bà Phải bất ngờ trong lúc thiếu quân hồn mê Khi chắc thiếu quân được cứu về Cậu ta bị thương rất nặng Phải mất hơn mấy mấy tiếng đồng hồ Mới giữ được mạng Nhưng những gì bác sĩ phủ trách nói Lại giống như một chậu nước lạnh Khiến trái tim họ lạnh buốt. Bác sĩ nói về vẻ tiếc nuối Ai da Dây thần kinh cột sống của cậu trác Bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng Cho dù đã trải qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy Ai... không thể sống như người bình thường được. Hy vọng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý. Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, mặc dù bề ngoài chắc Hải Phong vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bà chắc hiểu quá rõ về chồng mình. Chắc thiếu quân là con ruột của ông ta, bây giờ bị thương nặng như vậy, làm sao ông ta có thể từ bỏ ý đồ. Quả nhiên vào một đêm sau đó một tuần, bà chắc thấy chồng mình gọi con trai cả Triệu Chính Phi vào phòng làm việc, bí mật thảo luận rất lâu. Mặc dù bà ta không rõ nội dung của trò chuyện, nhưng khi bà thấy Triệu Chính Phi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng bà chợt sinh ra cảm giác lo lắng. Mặc dù bà chắc đã cố gắng hỏi, nhưng không biết có phải do mấy năm qua bà ta đã tạo áp lực quá lớn cho con trai không? Vậy mà đứa con trai lớn luôn vui vẻ lạc quan. lại trở nên tâm sự nặng nề, hỏi cái gì cũng không nói. Lúc đầu bà chắc tự an ủi bản thân, có lẽ bà ta hơi nhạy cảm, nhưng những chuyện liên tục xảy ra trong vài ngày sau đã khiến sự việc phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Khi đó bà chắc đang chăm sóc cho chắc thiếu quân bị thương trong bệnh viện, không ngờ bà ta nhìn thấy một tin tức cáo phó trong quỷ chạt. Bà chắc thấy thế bèn mở ra xem, bà ta sững sờ ngay tại chỗ, Hóa rằng người chết không phải ai khác mà là con trai cả của Tôn mặc Nhiên. Ông ta là một người bạn cũ lâu năm của nhà họ Trác. Và người con trai cả này cũng là một trong sáu người bạn thân của Trác Thiếu Quân. nguyên nhân cái chết là do tai nạn giao thông. Tôn Phóng uống rượu say, lái xe chạy quá tốc độ. Sau hai lần vượt đèn đỏ, anh ta đâm vào một chiếc xe tải hạng nặng. Nghe nói Tôn Phóng chết rất thảm. vì vậy lễ tang phải hủy bỏ phần nhìn mặt người chết lần cuối. mặc dù trước đó bà trác rất oán hận tôn phóng vì anh ta là người chơi vì chắc thiếu quân lâu nhất trong đám, vậy mà vào thời khắc nguy cấp nhất tôn phóng lại không ra tay giúp đỡ. nhưng khi tên nhóc này thực sự chết, bà trác cũng cảm thấy hơi khó chịu. nếu như chỉ có mỗi tôn phóng chết bất ngờ, bà trác sẽ tin chắc rằng đây chỉ là trùng hợp. nhưng sau đó mấy người Ngô Vũ Phong trương thành kiệt. Lại liên tục tiếp bước nhau Điều này khiến bà chắc nảy sinh sự nghi ngờ Nhưng dù bà chắc có hỏi Triệu Chính Phi cũng nhất định không chịu nói Nếu hỏi gấp quá Thì anh ta chỉ cười Nói với bà chắc thế này Mẹ Có một số việc con hy vọng Mẹ không bao giờ phải biết Đã nói đến nước này Thì bà chắc đương nhiên không thể hỏi nữa Nhưng dù sao Triệu Chính Phi cũng là con ruột bà ta Một người cha bình thường Sao có thể để đứa con trai còn lại đi giết người phóng hỏa vì một đứa khác đã tàn phế. Rõ ràng là chắc Hải Phong không coi Triệu Chính Phi là con ruột của mình. Ông ta chỉ muốn báo thù cho đứa con ruột, chút bỏ sự căm giận của mình mà thôi. Cũng từ lúc đó, bà chắc luôn sống trong lo sợ. Bà ta vừa lo chuyện con trai giết người bị lộ, lại vừa lo chắc Hải Phong sẽ xài Tiểu Phi đi làm một số chuyện mạo hiểm. Sau khi nghe bà chắc nói tất cả những điều này, Viên mộc giã hiểu rằng những gì bà ta biết chỉ là suy đoán cá nhân chứ không có bằng chứng chính xác. Còn về chuyện của triệu cầm bưu sau này thì bà ta hoàn toàn không biết gì. Bởi vì trên thế giới này không có người mẹ nào muốn con trai mình giết người vì mình cả. Nghĩ đến đây viên mộc giã trầm rộng hỏi Tại sao thiếu quân lại mất trí nhớ vậy ạ? Bà chắc thở dài Nguyên nhân cụ thể... Ngay cả bác sĩ cũng không biết Lúc đó thiếu quân đã hôn mê gần nửa năm Khi tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng nó sẽ mãi như thế Vậy mà nó lại bất ngờ tỉnh lại Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi Vì vậy chúng tôi đã liên lạc với một bệnh viện chuyên chữa bệnh vì thần kinh Đồng thời muốn chuyển nó sang chỗ khác Không ngờ khi chúng tôi vừa mới liên lạc với bệnh viện xong Thì thiếu quân lại xảy ra chuyện Xảy ra chuyện à? chuyện gì có thể xảy ra với một bệnh nhân nằm liệt trên giường chứ bà chạc bật được dĩ nói tôi nghe y tá phụ trách giường bệnh của nó lúc đó nói rằng khi đang nhìn vào điện thoại thiếu quân đột nhiên bị mất kiểm soát cảm xúc người đầu tiên vào phòng là tiểu phi mặc dù nó đã liên tục an ủi tiểu quân nhưng vẫn không ngăn được thằng bé liên tục la hết cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho thằng bé một liều thuốc an thần Ý của gì là sau khi thiếu quân tỉnh dậy, cậu ấy nhìn thoáng qua WeChat của mình rồi nổi điên nước. Bà chắc gật đầu. Đúng là như vậy. Sau đó dì cũng nhìn điện thoại của nó, phát hiện ra rằng hầu hết là tin nhắn báo tử của những người bạn thân kia. Sau lần hôn mê đó, tiểu quân đã mất một phần ký ức. Viên mục giã suy nghĩ rồi nói. Có vẻ như cái chết của mấy người tôn phóng và ngô vũ phòng đã kích thích tiểu quân khi cậu ta vừa mới tỉnh lại. gì à? Dì có bao giờ tự hỏi nếu mấy người tôn phóng thật sự làm hại thiếu quân, vậy tại sao cậu ấy lại sốc đến mức đó khi biết tin bọn họ đã chết không? Bà chắc ngẩn người vì câu hỏi của viên mộc giã. Sau khi bà ta đoán được chồng mình và con trai lớn bí mật làm những chuyện kia, bà chắc đều tự nhủ với bản thân chính bọn họ đã làm hại tiểu quân nên chết là xứng đáng. Nhưng khi thấy con trai mình đau khổ đến mức mất trí nhớ, suy nghĩ ban đầu của bà chắc đã bị dao động. Thế thời gian cũng đã muộn và chắc Hải Phong cũng sắp quay về. Viên Mộc Giã nhìn bà chắc rồi bảo, Dì à, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Dì yên tâm, chuyện đã hứa với dì, cháu chắc chắn sẽ làm được. Nhưng về nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta tối nay, cháu mong dì tạm thời đừng để chú chắc biết. Nếu không, sẽ rất khó để điều tra lý do anh chính vì tự sát. Bà chắc gật đầu. Được, gì biết rồi. Cháu cũng về nghỉ sớm một chút đi. Sau khi chia tay bà chắc, viên mục giã vội vàng đến gặp chắc thiếu quân. Cậu nói với hắn những gì mình thăm dò được từ chỗ bà chắc. Chắc thiếu quân gật đầu. Có vẻ như chắc Hải Phong biết toàn bộ sự thật của chuyện này. Nhưng ông ta không chịu nói. Viên mục giã hừ một tiếng. Ông ta không chịu nói chắc vì cảm thấy có lỗi. khi chưa biết sự thật mà ông ta đã nhẫn tâm ra tay sát hại mấy người ngô vũ phòng. Còn việc Triệu Chính Phi tự sát, cũng không chỉ vì anh ta bị tra ruột Triệu Cầm Bưu tống tiền. Rất có thể là chắc Hải Phòng đã đổ hết tội danh giết nhầm người cho Triệu Chính Phi, điều đó khiến anh ta không thể đối mặt với Trác Thiếu Quân đã bình phục. Trác Thiếu Quân suy nghĩ rồi nói, Nhưng sự thật của chuyện này là thế nào? Cho dù chúng ta điều tra thì cũng chỉ nghĩ rằng chắc thiếu quân gặp chuyện là do đám người kia báo thủ cho kiểu viêm. Huống hồ chắc hải phong chứ. Mặc dù viên mộc giả và chắc thiếu quân đều cho rằng chắc hải phong là người duy nhất còn sống và biết toàn bộ sự thật, nhưng họ không biết phải làm gì để ông ta chủ động nói ra. Chắc thiếu quân nói, nếu không được thì đêm nay tôi sẽ chui vào cơ thể chắc hải phong để đọc trí nhớ của ông ta. Viên mộc giả suy nghĩ rồi đưa ra thắc mắc. Nếu làm như vậy thì chắc Khải Phong cũng đọc được trí nhớ của cậu à? Hà, chẳng sao hết. Trước lúc giờ đi tôi sẽ xóa hết những ký ức đó là được. Được rồi, đến lúc đó cậu hãy cẩn thận một chút. Tối hôm đó chắc Khải Phong về nhà rất muộn, hơn nữa ông ta còn say khớt. Viên mộc giã cảm thấy hơi lo lắng, không biết chắc thiếu quân có thể đọc được ký ức của cơ thể người đang bị gây mê bởi rượu hay không. Không ngờ sáng sớm hôm sau, Cửa phòng của cậu lại bị người ta gõ dầm dầm Cậu mở ra xem thì thấy lại là chắc Hải Phong Người mà hôm qua còn được người ta dìu về phòng Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường và hỏi Chú Trác à? Có chuyện gì vào sáng sớm vậy ạ? Không ngờ chắc Hải Phong lại đẩy cậu vào phòng Sau đó đóng dầm cửa lại và nói Không hay rồi Hình như tôi bị mắc kẹt trong cơ thể chắc Hải Phong Viên Mộc giả nghe vậy cũng rất ngạc nhiên Cậu nhìn đối phương từ đầu đến chân rồi hỏi. Cậu... Cậu làm sao thế? Chắc hải Phong cười nhăn nhỏ. Hầy già, đêm qua tôi tranh thủ lúc Chắc hải Phong say rượu để chui vào người ông ta. Nhưng sau khi tôi đọc xong toàn bộ ký ức của ông ta thì lại không thể chui ra ngoài được. Thì trước đây đã từng xảy ra tình huống như vậy chưa? Chưa bao giờ. Mau tìm cách giúp tôi đi. Tôi không muốn suốt ngày ở trong cái cơ thể của ông chú già này đâu. Thấy đã đến nước này rồi mà tên kia vẫn còn quan tâm đến chuyện nhàn sắc, viên mộc giả buồn cười quá. Ông chú già thì làm sao? Cậu cũng nên trải nghiệm một chút cuộc sống ở các độ tuổi khác nhau của nhân loại chứ? Ai dè, viên mộc giả còn chưa nói hết câu, đã chết chắc cái phong đột nhiên biến sắc. Hỏng rồi, suýt nỡ tôi quên mất cơ thể của chắc thiếu quân. Viên mộc giả nghe hắn nói thế bền vội vàng hỏi. Cậu không trở lại cơ thể kia một thời gian dài như vậy ý thức của chắc thiếu quân có bị tỉnh dậy không? Không đâu Có điều nếu để người khác phát hiện ra thì phiền lắm Viên mục giả cùng chắc khải phong nhanh chân trở về phía phòng của chắc thiếu quân Cùng lúc đó bác Lưu đang bề khay bữa sáng nóng hổi Đứng ở trước cửa phòng chắc thiếu quân Chuẩn bị gõ cửa vào phòng Tới nơi rồi Thì bị viên mục giả và chắc khải phong ngăn lại kịp thời Chắc khải phong đề thấp rộng xuống Lão Lưu Đêm qua tiểu quân ngủ khá muộn, anh cứ để nó ngủ thêm một lát nữa đi. Hai tiếng nữa hẳn đưa bữa sáng tới. Trong cái nhà này, lời nói của chắc Khải Phong là thánh chỉ, nên bác Lưu cũng đành vội vàng gật đầu. vâng thờ ông chủ. Nhìn theo bóng lưng của bác Lưu, cả hai người đều thở vào, nhưng họ nghĩ ngay tới chuyện. Nếu sau hai tiếng nữa mà chắc thiếu quân vẫn nắm yên bất động trên giường, thì chắc nhà họ chác sẽ lại long trời lờ đất một lần nữa mất. Ngay từ đây viên mục giã bền kéo chắc hải phong đi vào trong phòng chắc thiếu quân, khóa cửa lại, sau đó mới thì thầm. Cậu thử lại lần nữa đi, xem giờ đã đi ra được chưa? Chắc hải phong từ từ nhắm mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại mở bừng mắt ra, hắn lắc đầu thất vọng. Vẫn chưa được. Một tiếng sau chắc hải phong đã thử đủ mọi cách, thậm chí còn muốn đập đầu vào tường cho mình ngất đi. Nhưng may mà viên màu giã kịp thời ngăn lại Không thì chưa biết Hắn có thể ra ngoài được không Chứ chắc chắn là sẽ làm đầu chắc hải phong u một cục Chắc hải phong mặt mày sầu thảm ngồi ở bên giường Nhìn chắc thiếu quân đang ngổ say Miệng lầm bẩm. Rốt cuộc là cô vấn đề ở chỗ nào nhỉ Viên màu giã ngẫm nghĩ Cậu kể lại cẩn thận cho tôi nghe Làm sao cậu tiến vào được cơ thể của chắc hải phong xem nào Càng kỹ càng tốt Ây Ai... Lúc ấy ông già này trở về thì trời đã khuya lắm rồi. Tôi chờ trợ lý của ông ta, thu xếp cho ông ta xong, mới đi vào trong phòng. Rất nhẹ nhàng chui vào cơ thể của ông ta. Sau khi đọc toàn bộ ký ức của ông ta, biết trong kết sắt trong phòng ông ta có quyền nhật ký của chắc thiếu quân, tôi mới bấm mật mã mở kết sắt, lấy được quyền nhật ký kia. Tiếp đó, tôi ngồi ở trên giường đọc hết. Lúc tôi đọc xong thì trời cũng đã sáng. Thế là tôi vội vàng trả lại quyền nhật ký về chỗ cũ, chuẩn bị rời khỏi cơ thể Trắc Khải Phong. Nhưng vào lúc đó tôi lại phát hiện mình không tài nào chui ra khỏi cơ thể này được. Viên Mộc Giã là người luôn bình tĩnh trước mọi việc sau khi phân tích toàn bộ quá trình cậu mới hỏi. Thì trước đây cậu đã từng tiến vào trong thân thể của người say nào chưa? Trắc Khải Phong ngờ ngác lắc đầu. Ờ, đương nhiên là chưa. Tôi không thích thành phần của rượu. Mấy lần ngẫu nhiên uống trước đây đều là miễn cưỡng thôi. Viên Mộc Giã gật đầu. Ừ, xem ra chỉ còn một cách cuối cùng. Trước tiền, cậu cứ xử lý ở đây trước đi. Tôi đi ra ngoài một lát rồi về. Viên Mộc Giã nói xong bền vội vàng ra khỏi phòng của Trác thiếu quân. Cậu đi tới tủ rượu ở tầng 1, tiện tay cầm hai chai rượu ngoại cao cấp loại nặng. Theo quan điểm của cậu, khi tiến vào cơ thể chắc Hải phong trong trạng thái xây rượu, thì lúc ra cũng phải ở trạng thái đó. có thể đây là lý do khiến cho tiền kia không thể chui ra được. khi thấy viên mộc dã cầm hai chai rượu red label đặt trước mặt mình, chắc hải phòng ngơ ngác. anh định làm gì? chẳng lẽ anh muốn tôi uống hết hai chai rượu này à? hờ không cần đến mức đó. cậu cứ uống trước vài ngụm và tìm cảm giác lúc tiến vào cơ thể của chắc hải Phong ngày hôm qua là được. mặc dù không muốn nhưng chắc hải Phong vẫn hiểu ý của viên mộc dã. Vì vậy hắn đành nhắm mắt nhắm mũi uống vài ngụm. Không ngờ trình uống rượu của Trác Hải Phong rất cao, cho dù cơ thể ông ta vừa chuyển hóa cồn chưa được bao lâu, nhưng cũng phải hết hai chai Red Label thì Trác Hải Phong mới tìm được cảm giác đó. Khi nhìn thấy những vật chất quen thuộc chui ra từ miệng Trác Hải Phong, Viên Mộc Giả mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Trác Thiếu Quân vừa rồi còn nằm im không nhúc nhích bỗng bật dậy, sau đó ngơ ngác nói: "Say rượu thật khó chịu." Không hiểu sao tại sao con người lại thích kích loại cảm giác quay cuồng này nhỉ? Viên Mộc Giã cười Tôi phải trả lời câu hỏi này thế nào đây nhỉ? Mọi suy nghĩ của con người đều xuất phát từ sự tò mò về những điều chưa biết Nhưng đôi khi điều chưa biết với con người lại là chuyện bình thường đối với cậu Vì vậy cậu đương nhiên không thể thực sự hiểu được suy nghĩ của con người Trác thiếu quân nhìn Trác Hải Phong đang say như chết ở bên cạnh rồi nói Được rồi, bây giờ còn phải đưa con ma men này về phòng nữa Không ngờ khi đỡ chắc thiếu quân ra cửa Bọn họ lại tình cờ gặp bác lưu Đang đưa bữa sáng tới Ông ta thấy chắc khải phong đầy mùi rượu Thì giật mình hỏi Ông chủ Tại sao chưa ăn sáng mà đã uống rượu rồi Người nói chuyện lần này đã chuyển Từ ông chủ sang cầu chủ Chắc thiếu quân vội vàng giải thích Bà chúng tôi vừa nói chuyện với anh cả Cha tôi đau buồn quá Nên uống thêm vài ly Lúc này bà chắc nghe thấy tiếng động Nên cũng bước ra khỏi phòng Đêm hôm qua do lo lắng chồng về muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, bà chắc còn cố tình dẫn trợ lý tiểu vương là đưa chắc Hải Phong đến phòng khách nghỉ ngơi. Vậy mà buổi sáng ngủ dậy, lại thấy chồng mình vẫn chưa tỉnh rượu. Bà chắc liếc mắt nhìn chắc Hải Phong đang say khướt, sau đó nói với giọng không hài lòng. Làm sao thế? Lúc này rồi mà vẫn còn say được. Đã lớn tuổi rồi mà còn không biết nặng nhẹ. Cuối cùng chắc Hải Phong được bác Lưu và Viên Mộc Dã đưa về phòng nghỉ ngơi. Mãi đến tận chiều, ông ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Đương nhiên chắc hải phong không biết mình ngủ lâu như vậy là do sáng sớm đã uống thêm một trận. Sau khi thu xếp xong cho chắc hải phong, chắc thiếu quân vội vàng kéo viên mộc giã đến phòng sách, sau đó nói với vẻ mặt bí ẩn. Chuyện này có bước ngoặt. Viên mộc giã lập tức hào hứng. Bước ngoặt à? Bước ngoặt gì thế? Chắc thiếu quân cười bí hiểm. Hề, chẳng phải tôi đã nói là trong phòng Trác hải phong có một cái kết sắt Trong kết sắt có cuốn nhật ký của Trác thiếu quân viết ư Hắn mà không nhắc đến chuyện này thì viên mục giã cũng suýt quên Vì vậy cậu vội vàng hỏi Trong nhật ký viết gì thế? Chắc thiếu quân đi tới cửa trước Hắn mở cửa nhìn ra ngoài Sau khi xác nhận không ai Thì mới đóng cửa thật kỹ rồi quay lại đáp Thật ra Khi chắc thiếu quân tỉnh lại lần đầu tiên, chắc Khải Phong đã nhanh chóng chạy tới. Ông ta nhìn thấy chắc thiếu quân kéo quần áo Triệu Chính Phi và hết. Các người là những kẻ giết người. Còn Triệu Chính Phi đứng đó với khuôn mặt tái nhợt và để mặc cho cậu ta lùi kéo. Các người, điều đó có nghĩa là lúc ấy chắc thiếu quân đã biết anh trai và cha ruột của mình giết mấy người ngô vũ phong. Chắc thiếu quân gật đầu. Không chỉ như vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, chắc hải Phong đều biết minh giết nhầm người. viền Mục Giã giật mình, sau đó vội vàng hỏi Hả? Ý của cậu là tai nạn của chắc thiếu quân không liên quan gì đến đám người ngô vũ phong ngữ Không ngờ chắc thiếu quân lại lắc đầu. Không, có liên quan đấy. Việc chắc thiếu quân rơi xuống vách núi đúng là do mấy người họ tính kế. Nhưng chúng ta đã tính thiếu một người. Ai vậy? Lúc này chắc thiếu quân chỉ vật chính mình. Chính chắc thiếu quân. Viện mộc giã bỗng cảm thấy bối rối. Ý cậu là chắc thiếu quân vật đám bạn đã lên kế hoạch cho cái chết của chính mình. Động cơ của cậu ta là gì? Tại sao cậu ta không muốn sống nữa? Hay dạ, những người muốn chết luôn có lý do của họ. Giống như triệu chính phi vậy. Không ai có thể hiểu được tại sao anh ta lại tự sát. Nhưng anh cũng đã nhìn thấy từ trường tư duy của triệu chính phi rồi đấy. Anh ta thật sự muốn chết và chẳng có ai ép anh ta phải làm như vậy. Viên Mộc Giã cảm thấy khó hiểu. Chúng ta cứ tạm thời cho rằng triệu chính vì tự sát là vì giết quá nhiều người. Anh ta không dám đối mặt với em trai và mẹ của mình đi. Nhưng có chắc thiếu quân thì sao? Vì bảo vệ đứa con ruột này mà chắc Hải Phong ép đứa con riêng phải làm những việc xấu xa mờ ám. Cuộc sống của chắc thiếu quân phải rất hạnh phúc mới đúng chứ. Không ngờ chắc thiếu quân lại cười lạnh. Hả? Rất hạnh phúc à. Đó chỉ là về bề ngoài mà thôi. Hóa ra chắc Hải Phong là một người có tính thích kiểm soát. Mặc dù bề ngoài có vẻ hòa ái, nhưng thực ra ở công ty hay ở nhà đều rất cường thế. Đó cũng là lý do vì sao chắc Thiếu Quân chưa bao giờ muốn về quản lý công ty nhà mình. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, chắc Hải Phong luôn chiều chuộng đứa con trai này, nhưng chỉ có người nhà họ chắc mới biết. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã rất sợ cha mình. Chỉ cần chắc thiếu quân không nghe lời Cậu ta sẽ phải chịu những hình phạt rất khủng khiếp Nhớ vào năm chắc thiếu quân 9 tuổi Trên đường đi học về Cậu ta nhặt được một con mèo hoang chưa đầy tháng Khi đó chắc thiếu quân cảm thấy Con mèo hoang rất đáng thương Nên muốn nuôi nó trong nhà Nhưng chắc hải phòng lại chê nó Chỉ là một con mèo hoang tầm thường Nếu nuôi trong nhà mà bị bạn bè nhìn thấy Thì sẽ rất mất mặt Nhưng chắc thiếu quân lại cảm thấy Con mèo nhỏ quá đáng thương Nếu ném nó ra ngoài, chắc chắn con mèo sẽ chết đói. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, cậu ta quyết định không nghe lời cha. Nhưng cậu ta không ngờ được là quyết định của cậu ta không những không cứu được con mèo, mà còn trực tiếp giết chết nó. Thật ra, chắc Hải Phong có nhiều cách để đuổi con mèo con đi, nhưng ông ta lại chọn cách cực đoan và tàn nhẫn nhất. Đó là một buổi sáng trời xanh gió mát. Chắc thiếu quân cầm theo phần sữa mà mình tiết kiệm được trong bữa sáng, đi đến vườn hoa sau nhà cho mèo uống. Không ngờ khi cậu ta vừa đến vườn hoa sau nhà thì nghe thấy tiếng con mèo con đang kêu gàm thảm tiết. Chắc thiếu quân chạy đến, nhìn thấy cha đang một tay túng con mèo, một tay cầm chiếc giò tre đứng đợi mình. Nhìn thấy cảnh này, chắc thiếu quân đã có linh cảm không hay. Cậu ta run dậy đi đến bên cạnh cha muốn vươn tay bắt lấy con mèo con đang gạo thét. Không ngờ chắc Hải Phong lại nếm chiếc giỏ chê cho cậu ta rồi bảo. Đây là con mèo ba tư mắt xanh rất quý giá. Cầm đi nuôi cho vui. Lúc này chắc thiếu quân mới phát hiện hóa ra trong chiếc giỏ chê đó là một con mèo lông dài màu trắng trông nó xinh đẹp hơn con mèo hoang nhỏ rất nhiều. Nhưng ở trong lòng cậu bé, con mèo hoang nhỏ mới là thứ mà cậu ta yêu thích nhất. Bởi vì thiếu quân biết nếu mình không nuôi con mèo trắng kia thì vẫn sẽ có rất nhiều người muốn nuôi nhưng con mèo hoang nhỏ thì lại khác nếu cậu ta không nuôi có lẽ nó sẽ không sống được qua mùa đông năm nay nghĩ đến đây chắc thiếu quân lấy hết can đảm nói với chắc khải phong con không thích con mèo trắng này con vẫn muốn nuôi con mèo hoang nhỏ cơ sau khi nghe câu này chắc khải phong không nói gì chỉ nhìn chầm chầm chắc thiếu quân một lát sau đó Đột nhiên ném mạnh con mèo hoang nhỏ vào bức tượng đá bên cạnh. Con mèo hoang đáng thương đầu tiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó nó ngã lăn ra đất, miệng và mũi đầy máu. Biến cố này khiến chắc thiếu quần sợ hãi. Cậu ta sững sờ nhìn con mèo hoang nhỏ bị ném chết. Mãi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Chắc Hải Phong thấy đã đạt tới hiệu quả mình muốn thì mới từ từ lôi con mèo trắng trong giỏ che ra và bảo. Chả hỏi con một lần nữa, con có nuôi con mèo này không? Mặc dù lúc đó chắc Thiếu Quân mới 9 tuổi, hơn nữa cậu ta còn bị sốc vì mất đi con thú nuôi yêu thích. Nhưng cậu ta lập tức nhận ra rằng, nếu mình nói không nuôi, vậy số phận con mèo trắng sẽ giống hệt con mèo hoang nhỏ kia. Cậu ta run dậy. Nuôi, con nuôi nó. Lúc này chắc Hải Phong mới hài lòng gật đầu. tiểu Quân... Còn hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ làm ra những việc không phù hợp với thần phận nhà họ chắc chúng ta. Đừng bao giờ, biết không. Cái chết của con mèo hoang nhỏ đã mang đến một bóng mà tâm lý rất lớn cho cậu bé chắc thiếu quân. Nó cũng biến một cậu bé hồn nhiên ngây thơ thành một cậu ấm ăn chơi luôn giấu kín những suy nghĩ thật trong lòng. Trong mắt người ngoài, những việc chắc thiếu quân làm trước đây... điều phù hợp với thân phần cậu chủ nhà họ Trác. Khi người khác đang phải phấn đấu vì tương lai của mình, cậu ta lại có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần cậu ta không làm ra những việc vượt giới hạn, trong mắt chắc Khải Phong là được. Viện Mộc Giã nghe đến đây thì thắc mắc. Tại sao chắc Khải Phong lại muốn nuôi dạy đứa con thành như vậy chứ? Chắc Thiếu Quân thở dài. Chẳng lẽ trong mắt người ngoài chắc Thiếu Quân không ưu tú sao? Thật ra chắc Hải Phong chỉ muốn một đứa con ưu tú, đồng thời đứa con này không được có một chút khuyết điểm nào. Tập 157 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.